các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cô thân tìm ám dạ duật cô nhìn thấy nhân viên tiếp thân gọi điện báo cho một tiếng nhưng dù thế nào vẫn không thay đổi ám dạ duật không chịu gặp cô ta có một lần cô ta đến đây cô nhìn thấy trương đình phân phó người sắp xếp một phòng khác sau đó người tiếp cô ta không ai khác chính là tôn gia đại thiếu tôn lãnh diệt đối với thái độ của lãnh an nhiên cô liền biết được quan hệ giữa cô ta và anh không tầm thường bân có nhìn lại thái độ lạnh nhạt như nước của anh giống của mấy hiểu cô gái này tự mình đa tình nhìn ngang nhìn dọc nhìn xéo nhìn nghiêng cô gái này phải công nhận là đại mỹ nữ một chút khuyết điểm cũng không có nhưng cô không thích cô gái này vì sao không thích một người cũng cần có lý do sao nhìn cách cô ta cư xử với trương đình là nên đáng ghét rồi nhìn đến bảo vệ đang đến gần lanh ngăn nhìn bộ vàng buông tay trương đình ra ánh mắt hiện lên lừa giận trương đình anh dám gọi bảo vệ trương đình nhớ mày hắn cũng không rõ vì sao bảo vệ lại xuất hiện ở đây bất quá có bảo vệ ở đây tốt lắm hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này tranh cãi lãnh tiểu thư, cô muốn tự đi ra ngoài hay để chúng tôi mời cô đi? trương đỉnh anh giỏi lắm. để lại một câu, lãnh an nhiên quay người rời đi. may mắn hôm nay cô ra ngoài có đeo kính che đi nửa gương mặt, nếu không, chương đầu tạp chí của ngày mai sẽ là tiểu thiên hậu bị bảo vệ mời ra khỏi cửa ám dạ thị. lãnh an nhiên đi rồi, trương đỉnh mới dám thở ra. lãnh an nhiên vốn dí, là kẻ không dễ đối phó. cũng không biết sao cái miếng bao nướng này lại rơi vào đầu hắn. mọi lần không phải tôi lãnh diệt tiếp sao? tổng giám đốc cũng thật quá độc ác. Vương hả Ánh mắt trơn đề rơi vào người cô gái Đang tiến lại vì phía này Còn chưa đợi hắn mở miệng Cô đã cướp lời về mặt khá là bất mãn Ngay cả một người phụ nữ anh cũng không đối phó được Thật đúng là vô dụng chuyên đền sở sốt cũng không thức giận vì bị mắng Bởi vì thân phận của cô ấy Có chút đặc thù hắn cũng không dám làm càn Người vô dụng như anh Không có em thì phải làm sao Em... vì muốn thế giới mất đi Một người vô dụng như anh Em sẽ miễn cưỡng lấy anh về nhà Nhìn vẻ mặt Thấy em biết đại không của cô Chứ nình cảm thấy buồn cười Bàn tay vòng qua lưng cô ôm lấy cô vào lòng Vậy thì phải cảm ơn em rồi Hắn không hề bận tâm đến việc Cô nói là lấy hắn chứ không phải là gả cho hắn Buổi tối Sau khi dùng bữa ở mặt ra Vân hình như tiến hai người ra về Vân mặc cũng nhanh chóng ra sân bay Hình như công ty ở nước ngoài của hắn có việc Hắn thân là chủ nhân nên phải nhanh chóng trở về Vốn điện thoại ở bên kia gọi đến từ buổi chiều Nhưng lúc đó Vân hình như chỉ mới chuẩn bị xong bữa tối con chưa thường thức tay nghề của chị gái Vân Mặc làm sao có thể bỏ đi mà kệ bên kia không ngừng gọi điện hối thúc Vân Mặc vẫn thản nhiên từ hồ như gặp chuyện không phải là công ty của hắn Vân Hình như bên cạnh khuyên không được cũng đành mặc kệ thấy cậu nhỏ có chuyện Mặc tiến lên cho hắn đi nhờ may mắn hôm nay Ám San Duyệt đi xe 4 chỗ chứ không phải hai chỗ nguyên nhân cũng bởi vì là có chỗ đựng đồ mà cô mua Án San Duyệt vào Mạc tự yên ngồi ở đằng trước chố ghế sau dành cho Vân Mặc bên cạnh hắn là một đống túi lớn túi nhỏ mà buổi trưa cô vừa mua một người đàn ông cao lớn lại ngồi bên cạnh một đống đồ về mặt vân mặt thản nhiên như thường ngày nhưng người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy khung cảnh này có chút buồn cười cậu khi nào cậu trở về sân bay giờ này không ít người nhìn lúc ám dạ dọn đi mua về máy bay mặc tiên vội vàng tùy bề cậu nhỏ. rất nhanh ngoan ở lại phải biết chăm sóc cho bản thân biết không vân mặc do đầu cô cô phục bộ dáng thường ngày ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng ấm áp tự như đang nhìn con gái mình vậy cô gật đầu còn chưa kiềm mở miệng Vân Mặc đã cướp lời. Nếu cậu ta mắt nạt con, có cho cậu, cậu sẽ trở về trừng trị cậu ta. Hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của cháu gái nhỏ của hắn. Cô vốn dĩ sinh ra là công chúa, mà công chúa phải có được một cuộc sống hạnh phúc. Trang lần không xứng với tiểu công chúa của hắn. Nếu Ám Mạn Duật cũng giống Trang Lân, không biết trân trọng cô, thì hắn sẽ đưa cô qua pháp. Một nửa dòng máu của cô là dòng máu hoàng tộc, gia tộc Anatoria cũng không nghèo đến mức không nuôi nổi cô. Mặc tiên ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của Vân Mặc, thấy Ám Mạn đang tiến về phía này lúc này mới hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. có lẽ vân yên như đã nói chuyện với hắn, chuyện của cô nên hắn mới khó phản ứng như vậy. sẽ không cậu nhỏ. lần này yên như thật sự có đủ năng lực để giải quyết vấn đề. thấy ánh mắt kiên định của cô, vân Mạng gật đầu không nói. lúc này ám dạ duật đã đứng ở bên cạnh cô, nhìn về máy bay từ anh, hắn ôm cô một cái xem như từ biệt. lúc này ngang qua chỗ của ám dạ duật, hắn cho anh ánh mắt cảnh cáo. đối với con người quám dạ duật, có lẽ cô không biết, nhưng hắn thì lại biết rất rõ. về thôi. Bóng dáng của Vân Mạc khuất dần sau cửa sân bay, Mạc Tử Yên mới cùng anh ra về. Trên đường về không khí trong xe có vài tiếng lặng, đường cao tốc ngày càng vắng người, Mạc Tử Yên chỉ lo suy nghĩ nên không có phát hiện đường đi và đường về là hai con đường khác nhau. Lúc phát hiện thì chiếc xe đã dừng lại tại một căn biệt thự. Mạc Tử Yên sờn sốt, "Đây là đâu?" Ám Dạ Đế cung, anh mấp môi, "Nhà của chúng ta." Ám Dạ Đế cung, nhà của chúng ta. Mấy chữ đơn giản lại khiến Mạc Tử Yên kinh ngạc đến mức nói không lên lời. Anh đã nói gì vậy? Nhà của chúng ta không phải ở ám dạ ra sao? Con đường này tên là Vân Chi Lộ, cấp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net